Nhưng khi màn chém giết sinh tử như vậy thực sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới nhận ra rằng thì cả phần lớn thời gian của mình cũng chỉ là cái miệng pháo bị cảm xúc điều khiển mà thôi. Sau khi lột bỏ sự tùy hứng vốn không có ý nghĩa gì cả đó, mình cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt, còn lông vũ có thể giết người chư rạ, phóng khoáng ngang ngạnh, tùy tiện làm liều giống như nhân vật chính trong phim truyền hình. Không có ai vừa bắt đầu đã là anh hùng. Lâm Bắc Thần vốn dĩ cho rằng bản thân đã che giấu trạng thái tinh thần này rất tốt. Không ngờ rằng Lang Trì vừa liếc qua đã nhìn ra rồi. Lần đầu tiên giết người, ta cũng giống như ngươi." Lang Trì lên tiếng nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy liền biết rằng Lang Trì đang nói thật. Bởi vì hắn nói một cách rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất chân thành. Lâm Bắc Thần có cảm giác người như Lăng Trì sẽ không bao giờ nói dối. "Sau đó thì sao?" Lâm Bắc Thần hỏi. "Sau đó ngươi làm sao mà vượt qua áp ảnh tâm lý của mình?" "Ta không vượt qua được." Lăng Trì nói, "Cho nên ta lại đi giết một vài người nữa." Lâm Bắc Thần liền sững sờ, "Mẹ nó. Ta còn tưởng rằng vị kiều dương của Lăng phủ, người từng kiến áp vô số thiên tài ở phong ngữ hành tình này" sẽ đường tạm bỏ phân tích tài tình phu xong hoặc là mở ra một lối đi mới nhưng không ngờ lại làm một câu trả lời như thế. Nhưng hắn cuối đầu suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng rất có lý. Nhưng không chỉ đến như vậy, tẩm ma lại không phải là chiến kỹ võ đạo, đâu có giải pháp nào cố định đâu. Nếu bản thân có thể đi ra thì ra, không thể đi ra, vậy thì cứ đi thêm vài vòng nữa, diệt một lần không quen Vậy thì giết thêm mấy lần nữa, giết nhiều thì sẽ thành quen thôi." Lâm Bắc Thành đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng mình đã tiêu tan một chút. Lăng Trì lại nói: "Nhưng người mà ngươi giết kia đều là kẻ đáng chết sao?" Lâm Bắc Thành lập tức gật đầu, chỉ giờ vào thủ đoạn mà đám người Chu Thành đã đối phó với Hỏa Sát Vi, còn có phản độc động lấy người sống để thử thuốc. Trừng đấu thú lấy mạng người đánh cược trong thạch thành những hành vi giết người cướp của của các mạng hiểm giả sâu mọt ở Bắc Hoàng Sơn đã đáng chết một vạn lần rồi. Phải chăng ngươi lại cảm thấy, sau khi bọn họ chết đi, phụ mẫu và thầy tử của bọn họ sẽ vô cùng đau lòng phải không? Lăng Trì lại hỏi. Lâm Mặc Thành lại gật đầu. Câu nói này đã đâm trúng nội tâm của hắn rồi. Lăng Trì nói, khi bọn họ làm điều ác thì nên biết thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Bạo ứng sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ qua, vì phong bạo thế tử mặt dừng tay, bọn họ đã không thương yêu người thân của mình, ph่ย thi hạ tất phải vẽ vời thêm chuyện, lo lắng cho kẻ khác như vậy chứ. Lâm Bắc Thành lại đáp, đúng vậy. Nỗi bế tắc trong lòng đã tiêu tan một chút. Lăng Trì nói tiếp, ngươi đã giết bọn họ, không biết có bao nhiêu người cảm tạ ngươi cũng không biết đã cứu vãn bao nhiêu người tương lai có thể chết trong tay bọn họ, đây chính là tác dụng của kiếm, ngươi có hiểu không? Lâm Bắc Thành nghe xong, lại gật đầu. Sự bế tắc trong lòng hắn cuối cùng cũng gần như biến mất. Nhưng đạo lý này hắn đều biết, rất nhiều người đã nghe được vô số đạo lý lớn, nhưng lại không thể sống tốt cả một đời. Tuy nhiên, những lời như vậy từ trong miệng của Lăng Trì nói ra, Lại có sức thuyết phục khó mà hình dung nổi Bởi vì hắn không phải Đã đang an ủi Lâm Bắc Thần Mà là đang trình bày quan điểm của bản thân Những quan điểm này Đều do hắn dùng đôi tay để đánh ra Dùng đôi chân để bước ra Cho nên Mỗi một lời mà hắn nói ra Đều có trọng lượng Tiểu nhị đem rượu lên Tâm trạng của Lâm Bắc Thần Ngay lập tức thoải mái hơn rất nhiều Chẳng mấy chốc Một vào rượu ngon đã được đặt lên bàn Lâm Bắc Thần rót hai ly. Một ly đẩy tới trước mặt Lăng Trì, một ly cầm trong tay nói: "Lăng tướng quân mời." Lăng Trì thở ôn nói: "Sau khi tổng quân rượu không dính môi." Lâm Bắc Thần không giấu không xấu hổ vì bị từ chối, mà ngược lại càng bật cười khúc khích nói: "Vậy thì tốt quá, vừa gây uống thì có thể tiết kiệm được không ít tiền mua rượu." Sau khi uống liên tiếp 3 ly, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy vang tan thoải mái. Trừ quả thế giới này hầu hết đều được ủ từ quả mọng, không cay mạnh mà ngược lại còn có vị ngọt nhẹ, vừa miệng, sực ngấm về sau hơi nóng. Người giống thịt Lâm Bắc Thần khi ở trên trái đất vốn không thích uống rượu. Sau khi uống vài lần, lại dần dần yêu thích cảm giác hơi say này và có chút xíu nghiện rượu. Sau khi uống 3 ly, Lâm Bắc Thần phun ra một hơi rượu không nhịn được lại uống thêm ba ly. Lăng Trì từ đầu đến cuối đều rất kiên nhẫn ngồi ở trước mặt, nhìn Lâm Bắc Thần uống rượu một mình, vẻ mặt bình tĩnh, giống như giếng cổ không một gợn sóng. Sau khi Lâm Bắc Thần uống xong, thì bản thân lại không kìm nén được nữa, chủ động hỏi: "Lăng Tương Quân lần này đến đây, không lẽ là vì những tin đồn vô căn cứ giữa ta và Lăng thần tiểu thư sao?" Lăng Trì nói: không phải là tin tồn." Lâm Bắc Thần nói. "Hả?" Lăng Trì nói tiếp, "Ta đã hỏi qua tiểu muội của ta, nó nói nó thật sự thích ngươi." "Cái này" Lâm Bắc Thần, để uống thêm 3 ly rượu nữa rồi nói, "Vậy thì ngươi giúp ta hỏi nàng một câu hỏi." "Câu hỏi gì?" Lăng Trì nói, "Giúp ta hỏi xem nàng ta chút cuộc thích cái gì ở ta, ta thay đổi có được không?" Lâm Bắc Thần nói, Trang vẻ mặt của Lăng Trì cuối cùng cũng có chút thay đổi. "Mùi vị ta không đẹp sao?" Lâm Bắc Thần lại uống một ly rượu nữa. "Đẹp. Già cảnh không tốt sao?" Lăng Trì hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, "Tốt." Lăng Trì lại nói, "Vậy có phải là tư chất của nó không được?" Lâm Bắc Thần nói, "Mạnh hơn ta gấp trăm lần. Vậy tại sao ngươi lại từ chối nó như vậy?" Lăng Trì tò mò đưa ra câu hỏi. Lâm Bắc Thành liền nói: "Bởi vì ta đã có mười mấy người trong lòng rồi." Lăng Trì chấm hỏi. Im lặng một lúc, hắn mới chậm rãi nói: "Thật ra lần này ta đến đây chỉ là muốn xem thử thiếu niên Ma Tiểu Thần nhớ mãi không quên, rốt cuộc lại tuyệt vời đến thế nào. Cũng muốn xem thử đích tử của Quân Thần Chiến Thiên Hầu, người đã đánh bại hai đại đế quốc, vị chấn Bắc Hải năm xưa." Sau khi lãng tử quay đầu như trong đời tồn rốt cuộc là xuất sắc ra sao." Lâm Bắc Thành liếc đáp, "Vậy bây giờ ngươi có phải là rất thất vọng không?" Lăng Trì lắc đầu nói, "Còn tuyệt vời hơn so với lời đồn đại, xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ta." Nói đến đây, trong đôi mắt phượng của hắn lóe lên một tia nghi hoặc, lộ ra một chút suy tư, thở dài nói, "Là một quân nhân, ta rất ít khi tin tưởng vào trực giác, nhưng mà lần này Mặc dù ta không biết cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu, thậm chí còn có chút không thể nào giải thích được, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trong đáy lòng ta luôn có một giọng nói liên tục nói với ta rằng, yêu nghiệt tuyệt thế thứ 6 của phong vương hành tình chắc chắn là ngươi. Lâm Bắc Thành nói, cho nên thật ra ngay từ đầu, ngươi chỉ muốn nhìn ta một cái từ xa. Kết quả sau khi nhìn thấy, liền thay đổi chủ ý Nhất thời quyết định hiện thân gặp mặt phải không. Lao trì gật đầu nó. Đúng thế, ta cảm giác được sát khí đậm đặc như huyết kia trong cơ thể ngươi. Đột nhiên ta cảm thấy con người rất thích hợp với ngươi, cho nên muốn thử một chút. Thử cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lão trì lại nói, thử tiếp phục ngươi, gia nhập cùng với bọn ta. Các ngươi à? Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kỳ quái nói. Ít của ngươi là quân đội của đế quốc sao?" Lăng Trì nói, "Đúng vậy, lần này ta trở về phong ngữ hành tinh, thông người thân chỉ dẫn tiền tiền, chủ yếu là đến để trưng binh." Trưng binh à? Lâm Bắc Thành ngẩn người, "Đi tới tiền tuyến phía bắc sao?" Lăng Trì nói, "Ừ, với muốn để ta đi làm lính sao?" Lâm Bắc Thành chỉ vào mũi mình mà nói. Lăng Trì đáp, "Đúng vậy." đâm bặc bản bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. Hắn cúi đầu uống liên tiếp ba ly rượu, ở hơi trợn một cái, bỗng nghiệm túc hỏi ngược lại. "Ngươi cảm thấy một thiếu điển thanh tú, anh tuấn phụ xong giữa ta. Một tên cặn bã ăn trời trác táng khép tiếng như ta. Một tên lười biếng não tàn điên điên khùng khùng như ta, sẽ ra tiện tuyến chán chán giết giết sao?" "Tại sao không chứ?" Lăng Kỳ cũng rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Lâm mắc thần cười khúc khích Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết Lại nói Nói thật Mặc dù hôm nay ta vừa mới phát sinh Một chút xíu đồng cảm với đế quốc Nhưng ta tuyệt đối Sẽ không bao giờ ra tiền tuyến đánh đánh giết giết Nói đến đây Lâm mắc thần trong tư thái thẳng thắn nhất Kể từ khi xuyên không đến nay Từng câu từng chữ nói Ta sợ chết Đó là điều kiên quyết của ta một người đang sợ chết mà nói ra một cách lẽ thẳng chính khí và thần tiên như vậy, cũng là một tấm lòng. Trong đôi mắt phượng của Lang Trì không hề có chút khinh thường, mà ngược lại còn khá tán thưởng khoảng nói. Sợ chết thì càng phải ra tiền tuyến. Lã Băng thật nói, bởi vì ở tiền tuyến nhìn thấy nhiều người chết thì trở nên tê dại, không còn sợ chết nữa sao. Lang Trì lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng riêng khẽ đẩy cửa ra, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần nói, bởi vì tổ rứt trứng cũng chẳng còn. Lâm Bắc Thần thở ơ, Lăng Trì quay người bước ra ngoài. Lâm Bắc Thần đột nhiên nói, "Chờ đã." Lăng Trì sững chân lại, không quay đầu mà nói, "Thay đổi chủ ý rồi sao?" Lâm Bắc Thần cười khúc khích đáp, "Không phải, gần đây ta kinh phí có hơi eo hẹp, Lăng Tân Quân gây xuất thân hào môn, gia sản lớn." có thể nào nhân tiền trả tiền phòng riêng và tiền rượu luôn bộ thể được không? Ồ đúng rồi. Vừa rồi ta còn gọi một ít mang về, chuẩn bị đem về trường ăn dần dần. Nếu như có thể thanh toán cùng nhau luôn, vậy thì quá tốt rồi. Khóe miệng của Lăng Trì hơi giật giật một chút. Người quả nhiên là một tên ăn chơi trác táng số một của Vân Bộc Thành. Hắn quay lưng bỏ đi. Giọng nói cực kỳ căng thẳng của Lâm Bắc Thần từ phòng riêng ở phía sát chuyển đến. "Ý gì vậy? Nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là có trả giúp hay không?" Bước chân của Lăng Trì càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, Lâm Bắc Thần mặt chau mày ủ bước ra khỏi phòng riêng. "Ôi, sớm biết mình phải tự bỏ tiền ra thì đã không gọi nhiều như vậy rồi." Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nhị của quán đang gói đồ ăn thức uống, toàn thân đều làm bối rối từng bước đi về phía học viện Sở Cấp số 3. Trên trời phía xa xa, mặt trời lặng như máu. Tiếng ve kêu rộ hè khiến cho giữa hè ở Vân Mộng Thành càng thêm nóng nảy. Bóng dáng của Lâm Bắc Thận bị kéo rất dài trước cổng học viện. Trúc viện vừa mới lên đèn. Lâm Bắc Thận sau khi được hai tỷ nữ thiền thiền thiền Thiên Thiên và Thiên Thiên sinh đạp hầu hạ tắm xong, một mình trở về phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi chìm vào trầm tư. Từ trước đến nay, ta luôn cảm thấy, cho ta một cơ hội, ta có thể mạnh mẽ lật tùng trái đất. Ai biết được? Hắn bắt đầu gào thét trong lòng. À, ai mà biết ta cũng là phái bí luận có gan mà không dám làm. Đây là tại sao chứ? Thịt đã dâng tận miệng còn không ăn, chẳng lẽ ta thật sự không bình thuộc sao? Vừa rồi khi tắm, hai tỷ nữ xinh đẹp yêu kiểu thiến thiến và thiền thiền đã rõ ràng trông có vẻ như... Trạng ơi, hái nhiều nhé. Nhưng Lâm Bắc Thần với sự trợ giúp của Áp, đã năm vẫn thành thạo 36 thức động nguyên tử thuật phong khe, vậy mà lại cứng đờ người, kim nén móng mũi chảy dài cũng không thể biến thành hành động. Điều này là tại sao vậy chứ? Lâm Bắc Thần đang tự hỏi bản thân mình. Bởi vì ta quá trong sáng, còn bởi vì thân là lư khách xuyên không. Trong tiềm thức của hắn, từ đầu đến cuối đều không muốn ở lại thế giới này quá lâu chí vốn quay trở về trái đất. Thời gian đột hơi, hắn xoạt tán những suy nghĩ trong lòng, nằm trên giường và chờ điện thoại. Trước đó, mỗi lần đại chiến kết thúc, điện thoại đều sẽ xuất hiện bản nâng cấp hệ thống, sau đó sẽ phát thưởng. Nhưng mà lần này Lâm Bắc Thần ôm điện thoại di động đến tận khuya cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nâng cấp hệ thống nào xuất hiện. Bất giác Lâm Bắc Thần chìm vào giấc ngủ. Chuyện đi đến Bắc Hoàng Sơn, Kinh tinh thần của hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái tập trung cao độ. Giống như một cánh cung, từ đầu đến cuối đều ở trạng thái bị kéo thành hình trăng tròn. Thời gian quá dài, dây cung sẽ đứt. May mắn thay, lúc cũng trở về thành có đại cẩu ca năng trị kịp thời xuất đỡ. Dưới cơ duyên trùng hợp, đã gặp mặt và giải thích nỗi niềm hoặc trong lòng mình. Này có triệu ngon rót vào ruột. Sau đó, lại tắm nước nóng Được hai tình nữ xinh đẹp thiến thiến và thiên thiên xòa bóp, khiến cả người của đâm bác thần cuối cùng cũng hoàn toàn nhẹ nõm đi. Ngủ một giấc, liền ngủ đến trưa ngày hôm sau. Ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Rồi cây eo lưỡi nhát, đâm bác thần chỉ cảm thấy toàn thần sảng khoái, giống như là sống lại. Tiếng cộc cộc vang lên, là tiếng gõ cửa. Láo quản gia vương trùng giống như còn rùn đũa trong bụng đâm bác thần. Không sớm một giây, cũng không trễ một giây đã xuất hiện với giọng nói lạnh ngót. "Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Thiên Thiến và Thiên Thiên đang ở phòng ăn chờ người dùng bữa đấy. Lã Bác Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, "Bảo bọn họ ai về nhà đấy, ta tự tìm mẹ người đấy đi." Vương Trung liền giật mình. Thiếu gia không hổ là ăn chơi trác táng số 1 của Vân Mộng Thành, tần suất có mới nối cũ càng ngày càng cao rồi đấy. Thiếu gia, người muốn thả bọn họ về sao? Vương Trung cảm thấy vẫn phải thuyết phục một chút, tận tình khuyên nhủ nói: Hai nữ tỳ này là nô tài đã chọn ra cho người, từ trong muôn vàn sự lựa chọn đều là trinh nữ, không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn nắm vững rất nhiều kỹ năng đặc biệt để hầu hạ người khác, nô tài đã tốn rất nhiều tiền. Cái gì? Bọn họ rất đáng giá sao? Lâm Bắc Thần sơ căm với dáng vẻ trầm ngâm bước ra khỏi phòng ngủ. Ừm. Uhm. Trong lòng Vương Trung đột nhiên có một dự cảm không hay. Lần trước khi đem bán các chép viết long, Thiếu gia cũng có biểu hiện này. Lục quản gia đi tiền thử hỏi, "Thiếu gia, không phải là người buôn bán bọn họ lấy tiền đấy chứ?" Lâm Bắc Thần đột nhiên mặt mày hớn hở nói, "Phụ mẫu, người sinh ra ta à, người hiểu ta nhất, cũng chỉ có vương ba bá thôi." Lão Vương à, thiếu gia ta bị lừa đảo viễn thông, bây giờ đã mất hồn rồi, không thể cung phí tiếp nữa. Cứu hộ hay tỉnh dưỡng sinh đạt này, mặc dù sức ăn không lớn, nhưng dù sao cũng là hai miệng ăn, ăn uống ngủ nghỉ, nuôi tốn kém lắm, chỉ bằng sớm bán ra đổi lấy tiền có đúng không? Phương Trùng với vẻ mặt đau khổ nói, nhưng mà thiếu gia, hai người bọn họ bây giờ chốt dù có giảm giá cũng không bán được. Tại sao lại như vậy? Lâm Bắc Thần khó hiểu hỏi. Vương Trung lắp bắp lắp bắp hồi lâu rồi mới nói, bởi vì bởi vì bọn họ đã từng hầu hạ thiếu gia, nếu chỉ là hầu hạ người khác thì cũng không sao cả, nhưng mà thiếu gia người người thị khác, danh tiếng của người quá lớn cho nên không ai dám mua lại đâu. Lâm Bắc Thần sau khi sững sờ một lúc, đột nhiên hiểu ra mình là ai chứ, một xác lang đứng đầu Vân Mộng Thành. Trong mắt người khác Minh Chính đang gửi không thương hòa tiếc ngọc nhất, đã đùa giỡn với không biết bao điều nữ nhi nhã lanh. Tình dự xinh đẹp như vậy rơi vào tay mình, còn có thể có kết cục tốt đẹp được sao? Nhưng phàm tán nữ nhân, chỉ cần qua tay Lâm Bắc Thần một lần, tốc độ rất sát của nó, em là còn nhanh hơn đồng tiền zin bao bề. Dùng một câu thơ của Lý Bạch để hình dung, đó chính là được bay thẳng tắp 3000 thước tường giải ngân hà tuột khỏi tay. Chết tiệt! Lâm bác thần tuyệt vọng nhận ra rằng việc mua bán này còn như tan thành trong tay của hắn rồi. Đành vậy, đành vậy. Hắn từ bỏ việc giải rụa, đi đến sảnh ăn, để hai tỷ nữ xinh đẹp trắng trẻo chân dài eo thon, ráng chuẩn, hậu hạ mình dùng sòng vữa cầu. Thầy y phục, phát bảo quản gia vườn trùng thuê một cỗ xe ngựa, xuất phát đi về phía thần điện của kiếm chi chủ quân ở trung tâm của Vân Mộng Thành. Khi đến cổng trưởng, hắn bắt gặp Nhạc Không Hương sớm đã đợi sẵn. Cũng có hai người đã hẹn trước muốn đến thăm ba người Hàn Bất Phụ, Sở Ngân và Phan Nguyên Bẫn đang tiếp nhận bí thuật điều trị của thầy tế ở thần điện. Nhạc Không Hương mặc đồng phục kiếm sĩ màu xanh với cơ thể duyện dáng, đang đội một chiếc mũ tròn rộng vành. Có đường kính khoảng 30cm. Có một tấm màn đen treo trên phảnh bũ che kín cả khuôn mặt. Khắc hoàn toàn với cách ăn mặc trước đó. Có cảm giác thần bí hơn rất là nhiều. Lên xe ngựa, Lâm bác thần tò mò hỏi Cái bũ này là người tự làm à? Trông khá đẹp đấy. Nhà không hương mỉm cười nói là mẹ mày cho ta đấy. Lâm bác thần gật đầu nhớ tới chuyện gì đó điện hỏi Đúng rồi. Để đề, đề của ngươi đã thuận lợi trở về rồi chứ?" Nhạc Không Hương nói. "Ông Tuyết ba ngày trước đã về nhà an toàn rồi. Như vậy sao?" Lâm Mặc Thần cuối cùng cũng an tâm. Xem ra, tên cản phá Triệu Vũ Dương này cuối cùng cũng đã thành thật thực hiện lời hứa của mình rồi, không có thể bất cứ ý đồ xấu xa gì nữa. Hắn là một người thông minh đấy. Chuyện đã xảy ra với tất phòng huynh đệ toàn ở Tô Hiền Trang. Nhạc Không Hương từ đầu đến cuối Đều không hề ai biết Lâm bác thần cũng không có ý định tiết lộ ra Chuyện của quá khứ Cứ để nó trôi qua đi Hôm nay đến thần tiện Vừa hay có thể hỏi chủ tế Xem thử có cách nào để chữa đành Vết thương của nhà khổng hương không Nửa giờ sau Xem gỡ dừng lại bên ngoài thần tiện Lâm bác thần và nhà khổng hương Không được bước vào quảng trường Cũng giống như lần trước Khi hắn đến đây Trên quảng trường có rất đông tín đồ trung thành đến còng quyền và cúng bái chật ních người. Cộp một loại khí tức thần thánh trang nghiêm bao trùm khắp cả quảng trường. "Ồ, oh, là ngươi à?" Một giọng nói cực kỳ kinh ngạc vang lên. Lâm Bắc Thành nhìn theo âm thanh, là một nữ tế tử khoảng 16 tuổi, mặt trắng, rạng sáng, trong đôi mắt to đen láy tràn đầy linh khí, với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Ta nhận rằng người, lần trước người đến đây đã thức tỉnh huyền khí. Nữ tử tế, nhìn Lâm Bác Thần, trong mắt lé lên ánh sáng, rất nhật tỉnh nói. Lần này người tới đây làm gì vậy? Có chuyện gì cần giúp đỡ? Người có thể nói với ta. Ta tên xã Vị Ương đã thay thế trực bàn hôm nay. Trên gương mặt, dưới lớp bạc đen của nhạc Hồng Hương nở đủ cười. Đây chính là Lâm học trưởng. Luôn có thể chiếm được thiện cảm của nữ giới Một cách dễ dàng như trở bàn tay Lâm bác thần ngay lập tức mỉm cười phối hợp Nụ cười ấm áp giống như nắng chiều Cùng với khuôn mặt anh Tuấn vô sòng của thiếu nhiên Tựa như ánh mặt trời của buổi sáng sớm mùa hè Khiến cho tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy Đều không khỏi thất thần Ta đến tham gia viên sở ngân và những người ác Lâm bác thần nói À ta biết Là người của học viện số 3 phải không? Giả Vị Ương cười ngọt ngào nói Người mau đi theo ta Năng chủ động đưa hai người đâm bắp thần Bước vào trong đại điện Của kiếm trì chủ quân Theo quy định của thần điện Nếu cần người vốn vào hậu điện Để thăm người bị thương Trước tiên cần phải cầu nguyện Trước thần tượng của kiếm trì chủ quân Và dân tế phẩm lên Bằng cách này Những người bị thương mà các người quan tâm Mới có thể đạt được hiệu quả Điều trị tốt hơn. Giả Vị Ương giải thích nói. Hả? Đây còn có cả quy tắc như vậy sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt sững sở nói. Lại nhìn thấy nhạc hồng hương bên cạnh mình, đã quỳ bên trên nệm hương bổ trước mặt thần tượng một cách rất quen thuộc. Dần hai mươi tiền bạc trong địa cúng linh. Sau đó chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. Được rồi. Lâm Bắc Thần đang phải giả vờ làm ra vẻ và cũng rất hiểu quy tắc, quy cối trước thần tượng của kiếm trì chủ quân. Lâm Công Tử, sao người không mang theo tế phẩm? Sao Vị Ương kinh ngạc hỏi, sau khi thành tâm cầu nguyện, mới có thể cảm động được kiếm trì chủ quân, để bằng hậu của người được chữa trị tốt hơn? Lâm Bắc Thần đang phải lục tìm một lượt trên bài đồ nét đích, định tìm chút gì đó lấy ra làm tế phẩm. Đột nhiên nhìn thấy một vật trong lòng khe động, theo khả năng tải xuống là một viên đá đen thui, viên thạch được lấy từ trên người đại minh chủ Sơn Tặc của Bắc Hoàng Sơn. Lần trước Giả Ân đưa ta tới đây, đã lấy trằm một viên huyền thạch làm tế phẩm. Cuối cùng ta thật sự đã thức tỉnh thuộc tính của huyền khí. Trên đời này thật sự có thần minh. Nói về trị thương không thể không tin. Đã như vậy, chỉ cần dùng huyền thạch này làm vật dẫn Hy vọng có thể cảm động Thần Minh, chữa lành vết thương cho chủ nhiệm Sở Ngân và những người khác. Sự đột tâm tư thay đổi nhanh chóng, Lập Bắc Thần đã đưa ra quyết định có ẩn tất báo. Đây là nguyên tắc làm người của hắn. Mặc dù Huyền Thạch có lẽ là có giá trị không nhỏ, nhưng sự quan tâm và giúp đỡ mà Sở Ngân dành cho hắn không thể nào dùng tiền bạc đơn giản để mà đo lường được. Đặt viên đá đèn tiền tiệp công phẩm Lâm Bắc thần tập trung tinh thần và bắt đầu cầu nguyện. Khoảng 3 giây sau, Tinh điện thoại đột nhiên vang lên âm nhắc nhở thông báo, có tin nhắn trong đầu. Có một tin nhắn quý trách mới. Lâm Bắc thần giật mình. Kể từ khi bị cái tên thần minh lựa đạo, kiêm tuế vô danh kiện chặn trong quý trách của hắn đã không còn bạn bè nào nữa. Sao đột nhiên lại xuất hiện tin nhắn mới chứ? Theo bản năng bật điện thoại lên, Trên màn hình trước mặt, quy chắc hiển thị có một lời mời kết bạn mới. Nhập vào xem thử. Lầm bác thần ngay lập tức không nói nên đợi. Người gửi lời mời kết bạn bất ngờ chính là kiếm tuyết vụ xanh. Lại có thể là tiền thần mình lừa đảo này sao? Lầm bác thần đã vô cùng kinh ngạc. Cái tiền này lần trước đã lừa mình bốn nghìn tiền băng. Sau đó liệt chặn mình. Bây giờ nàng ta còn dám xuất hiện ư. À à cho rằng lão tử tiểu năng muốn thu hoạch một đợt sao hẹ khác và hay là đến khóc rưng rức cầu xin tha thứ đây." Lâm Bác Thận cười lạnh, nàng ta cho rằng mình sẽ tha thứ cho nàng ta sao, nằm mơ đi. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Bác Thận tiện tay xác nhận kết bế kết bạn, trả tiền vàng lại cho ta. Hắn không chút khách sáo, trực tiếp nhắn tin khởi bình vấn tội. Câu trả lời của kiếm tu vô danh lại càng không khách sáo hơn tiêu hết cả rồi. Trước mắt của Lâm Bắc Thần liên tối sâm lặng, cái tên tự thần phá gia chi tử này, chỉ trong vài ngày đã tiêu hết tận 4000 tiên vàng, người ăn vàng mà sống à? Người đền cho ta, đền cho ta. Lâm Bắc Thần hổn hệ toán, "Được." Kiếm Tuyết Vũ xanh rất vui vẻ đồng ý. Nói xong nàng trực tiếp cười đến một tập tin không tên. Lâm Bắc Thần thận trọng hỏi, "Thứ gì vậy?" Kiếm tuyết vô danh nói Đây là một bản danh sách Trên đó có những thứ ta có thể bồi thường cho ngươi Ngươi từ mình chọn lấy đi Chọn xong rồi Ta sẽ trực tiếp gửi cho ngươi Tốt như vậy à Ân tượng của lầm bác thần Về kiếm tuyết vô danh bắt đầu thay đổi Ngay cả cặp đùi trắng nõn Mềm mại và thon thẳng của nàng Cũng trông có vẻ càng hoan mỹ Và hấp dẫn hơn lần trước mấy phần Nhưng mà chờ đã Không thể dễ dàng tin tưởng Nữ thần lừa đảo này Lâm bác thần đại nói Lần trước sau khi người lấy được tiền vàng Tại sao lại chặn ta Chặn Kiệp tuyệt vô danh cười đến Một tiền nhắn rất kỳ quái Ta chỉ là vì có chuyện gấp Phải rời khỏi thần điện Cho nên bị đóng thồng đạo thần điện Như thường lệ Không liên lạc với hạ dưới nữa mà thôi Cái gì mà chặn chứ Ồ thì ra là như vậy sao Nói như vậy Thần minh của thế giới này đóng thông đạo thần điểm của mình. Thực tế trên quỹ chat chính là ta vị chản sao. Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Có phải như chuyện lần trước, thực sự chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Lâm Bắc Thần dần dần bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào, đối phương dù sao cũng là một thần minh. Cho dù là một nữ thần kiến tập nhỏ bé, cũng là một thành viên của thần minh. Chắc chắn là mạnh hơn người phàm vô số lần hoàn gian nên giải không đến kết. Quân hồ người ta cũng đã đồng ý bồi thường cho mình rồi. Duy Đình Kỵ lại, hắn quyết định chấp nhận tập tin không tên được gửi đến trên quỷ chat. Cảm giác yêu ớt giống như cơ thể bị quét rỗng, lập tức tràn ngập toàn thân. Nguyên khí hệ thủy của cơ thể giống như đập chứa nước bị vỡ đê, điên cuồng tràn về phía điện thoại. Gây rồi, ta quên mất cười và nhận các tập tin lớn trên quỷ chat không cần tiêu hao lưu lượng. Lâm Bắc thần âm thầm, nó một tiếng không ngay. Điều này không giống như việc tải xuống áp trong có ứng dụng của điện thoại, có thể ước lượng trước lưu lượng tiêu hao bao nhiêu. Lượng dữ liệu mà tập tin không tên đại tiểu hào vượt ra cảnh giới huyền khí hiện tại mà mình đang có, vậy thì phải làm sao? Không phải sẽ bị rút thành thây khổ đấy chứ. Nhận thức được sự nguy hiểm trong đó, Lâm Bắc thần ngay lập tức đã chuẩn bị vào việc tiếp nhận tập tin, nhưng mà hủy bỏ thất bại. Một khung nhắc nhỏ hiện ra. "Hả? Ít gì vậy?" Lâm Bắc Thành liền choáng váng, vội vàng tiếp tục thử. Kết quả, không có một ngoại lệ nào. Hắn đều nhận được kết quả vị bỏ thất bại. Tiểu cơ tiểu cơ, mau nghĩ cách ngừng tiếp nhận tập tin. Lâm Bắc Thành trong tiềm thức điên cuồng hét lên. Nhưng trợ lý giọng nói thông minh lại dống như đã chết không có bất kỳ phản hồi nào. Lâm Bắc Thần kinh hãi. Viên khí hệ thủy trong cơ thể hắn tuôn ra một cách không kiểm soát, thậm chí không thể thực hiện hồi phục trạng thái. Trong nháy mắt, trên trán của Lâm Bắc Thần toát ra từng bảng mồ hôi lạnh. Đồng thời thân thể cũng khẽ run rịn, đến cả sức lực để nói chuyện cũng không còn. Giọng nói từ miệng và cổ họng phát ra, rừng chưa không thể nghe thấy được. Oa, wow, ngay cả công nguyện cũng đẹp trai như vậy. Nữ tê tử giả vị ương trộm nhìn Lâm Bác Thần Trong mắt có hoa đào nhấp nháy Hắn mà cầu nguyện quá nghiêm túc Quá thành tâm rồi đấy Tập trung toàn bộ tinh thần Để đổ cả mồ hôi ra Thời gian trôi qua Trong nhận thức của Lâm Bác Thần Hắn có cảm giác một ngày như một năm Nhưng trong nhận thức Của giả vị ương Và nhạc hồng hương Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mãi thôi Lâm Bác Thần kết lên một tiếng Đột ngột mở mắt ra Viên khí thám đắc cuối cùng cũng dừng lại. Hắn phi phàm một tiếng, giống như một con vịt tiêu chuẩn, ngồi trước mặt thần tượng của kiếm chỉ chủ quân, thở hồn hệ. Bạn học Lâm không hổ đã tín đồ được yêu thích nhất dưới trướng của kiếm chỉ chủ quân, lại có thể thành kính chú tâm cầu nguyện đến điều vậy, như vậy. Dùng để chiến đấu một trận, cả người ướt đẫm mồ hôi, ta thật sự rất ngưỡng mộ đấy. Nữ tư tế Dạ Phỉ Ưng cười tươi như hoa nói, Lâm Bắc Thần trả lời qua loa vài câu, hai vị mời theo ta. Gia vị Ưng đi trước dẫn đường, dẫn hai người đi thăm tám người sợ ngần. Con sở ngân. Còn sự chú ý của Lâm Bắc Thần quay trở lại trên chiếc điện thoại. Tập Tiên Không tên dò kiếm quyết vô sánh cỡi tới, cuối cùng đã được thải xuống hoàn tất. Khi ánh mắt của hắn rơi vào tập Tiên Không tên, hắn lập tức choáng váng, bởi vì tập Tiên Không tên đã có tên rồi, nó được gọi là Kình đồng thương thành. Lâm Mặc Thần không thể nào tin nổi, lại dụi dụi mắt mình. Không sai, chính là một ác cài đặt chương trình có tên là Kình đồng thương thành. Cái này, viếm tuyệt vô danh lại có thể đại lập trình viên sao? Chẳng lẽ thế giới mà ta đang sống nằm trong một hệ thống chương trình phức tạp nào đó sao? Tiểu cơ, đây, đây chủ nhân. Vừa rồi người chết ở nơi nào vậy hả? bởi do hệ thống đang ở trạng thái siêu dẫn phụ tải, lưu lượng để tải xuống kinh động thương thành chiếm 100% phạm vi tính toán của hệ thống hiện tại. Vì vậy tiểu cơ đang ở trong trạng thái im lặng. Bỏ đi, giúp ta cài đặt ứng dụng kinh động thương thành. Vâng. Khoảng 3 phút, chương trình cài đặt hoàn tất. Thanh tiêu điểm màu đỏ và biểu tượng cái đầu chó lớn màu trắng quen thuộc của app kinh động xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Không chút gió dữ, hắn nhấp vào nên mở chương trình, giao diện nhập cảnh quen thuộc. Nhưng việc vân loại và đánh giá của trang chủ đơn giản hơn nhiều so với áp kinh đồng thường thành trên trái đất. Chỉ có một cửa hàng xuất hiện đơn độc trên trang chủ của áp thường thành. Tên của nó được gọi là cửa hàng tạp hóa của kiếm tuyết vụ dành. Ba vạch đen từ trên trán của lầm bác thần trượt xuống. Chỉ là một cửa hàng tạp hóa của ý bác thần Đến cả một sao cũng không có. Lâm Bắc Thần nhấp vào. Phát hiện thương phẩm trong cửa hàng đều là những thương phẩm tự nhiên, không có chất phụ da, không có tác dụng phụ độc hại, và không có dấu vết của chạm khắc nhân tạo. Chẳng hạn như đá bẩn, rễ cỏ khô, trái kỳ thối, sắt vụn dị, quần áo rách. Chỉ nhìn hình thôi cũng cảm thấy đây là người mua ưu tú, chứ không phải là người bán ưu tú nên mà chủ tiệm kiếm tuyết vô danh đặt cho chúng lần lượt là Bá Thiên Thạch, Long Đản Thảo, Tiên Địa Quả, Tiên Huyết Kim, Nguy Thưởng Tiên Y. Còn mẹ nhà ngươi, con có thể lỗ bịch hơn chút nữa không? Lã Bắc Thành suy kiếm một lúc, mặc dù luôn cảm thấy phong cách của kiếm tuyết cổ danh có vẻ như đang mơ hồ, có chút quen thuộc, nhưng hắn vẫn không cần ngại đưa ra kết luận. Chết tiệt, đây là một cửa hàng lựa đạo có thể liền một cái thì tính một cán. Hắn lặng lặng thoát khỏi kinh động thương thành, xong đột lớn tiếng mắng chửi trên quỷ trại. "Đồ lừa đảo nhà ngươi, cái mà ngươi gọi là đồ bồi thường chính là bồi thường cho ta những thứ đồ chơi kia bá thiên thạch, long đàn thảo ự, ngươi lừa đảo à?" "Đừng gấp, đừng gấp." Kiếp Tật vô danh nhanh chóng trả lời tin nhắn, đầu tiên là vẻ mặt uất ức, sau đó giải thích nói: "Thần giới và hạ giới không giống nhau." Ngay cả bột hạt bụi của thần giới cũng là một bảo bối ở hạ giới đấy. Nhưng thứ trong sản sách của ta, tới hạ giới liền trở thành chí bảo chắc chắn là vật siêu có giá trị. Ơ, là vậy sao? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa ấn đường, có vẻ như cũng hơi có lý. Tiểu Ca Ca, ta sẽ không lừa ngươi đâu. Ngươi nhìn kỹ xem, tất cả đều đánh dấu rất tốt đấy. Kiếm Tuyệt Vũ rảnh lấy gửi tin nhắn nói: Các công năng và tác dụng cũng đều được giải thích cắn kẽ. Lần này ta đã phải tiểu tốn một cái giá rất lớn để thiết lập cho một thông đạo liên lạc ổn định, có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy. Tiểu ca ca, sau khi ngây chọn xong ta có thể gửi vật phẩm qua liền. Lâm bác thần trả lời tin nhắn. Trước tiên, để ta xem qua một chút đã. Hắn xem qua một lượt các chức năng và thông tin chi tiết của thương phẩm trong cửa hàng tạp hóa Kiếm Tuyết Vô Danh. Phát hiện, không có thứ gì mà mình cần cả. Chỗ người con đàn dược nào có thể tái tạo tay chân không, hay là có cách nào không? Lâm Bắc Thần gửi qua tin nhắn. Kiếm Tuyết Vô Danh gần như trả lời ngay lập tức. Cái gì? Tái tạo tay chân à? Ngươi bị tan tật rồi à? Lâm Bắc Thần rất cạn lời nói. Ngươi chỉ cần nói có hay không thôi. Kiêm tuyết vô danh lại trả lời lại ngay lập tức. Không có. Lâm bác thần suy nghĩ một chút, sau đó lại nói. Vậy người có cách nào có thể khôi phục dung nhan cho người bị hủy dung không? Kiêm tuyết vô danh gửi đến một biểu cảm kinh ngạc nói. Người bị hủy dung rồi à? Lâm bác thần nói. Liên quan rắm gì đến người chứ? Có hay không có? Kiêm tuyết vô danh dứt khoát lưu đoát trả lời. Không. Không. Lâm Bắc Thần đột nhiên vô cùng thất vọng, không khách sáo mà nói. Xem ra nữ thần kiến tập như người rợn kém cỏi, chút chuyện này cũng không giải quyết được, vậy thì bỏ đi. Nhưng thân phẩm kia của ngươi ta cũng không cần cái gì hết, ngươi đợi ta trước tiên cứ để đấy đi, đợi đến khi ngươi có năng lực trả nợ rồi nói sau. Ở một thế giới nào đó, trong cung điện độ đắc, Kiếm Tuyệt vô danh khỏa thân không một mảnh vải che thân mà ngủ. Nàng trông như một con mèo trắng đồn đang ngủ trưa, lưỡi biếng nằm trên tấm thảm cũ kỹ, đôi chân dài trắng như tuyết, giống như được chạm khắc không chút tì vết. Làn da sáng bóng, đường cong hoàn mỹ kinh người. Nàng nhớ mà nhìn tin nhắn được truyền đến hiện lên trên màn hình lớn của hệ thống thần tinh kỳ lân thế hệ 1 vừa mới lắp đặt với giá cao. Trong lòng đột nhiên có chút ẩn hận. Không đúng. Tiểu Đệ Đệ này lưu lạc ở hạ giới có chút khổ sở. Chỉ mấy vài ngày, nàng bị tàn tật, lại còn bị người ta hủy dung. Hắn rốt cuộc có thể trở lại làm vương giả hay không, vẫn là một ẩn dỗ? Nàng đột nhiên giật thất vọng. Để có thể duy trì liên lạc một cách liên tục và ổn định với Lâm Bắc Thần, Lạc Cát Lâm Bắc Thần tiếp tục dần lễ. Lần này, nàng đã chảy rất nhiều máu, lập đặt một hệ thống thần tinh kỳ tân thế hệ 1 siêu dẫn bốn tay trong thần điện và trận pháp hỗ trợ liên quan nữa. Mặc dù tính năng của kỷ lần thế hệ 1 kém hơn nhiều so với kỷ lần thế hệ thứ 8 đang phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Hơn nữa bộ hệ thống này đã được qua tay 4 người rồi, nhưng không sao. Kiếm Tuyết vô danh đã kiểm tra qua, bốn chủ nhân trước đã giữ gìn nó rất tốt, có không ít phụ kiện chính, các trận pháp hỗ trợ điền quan đều hoàn hảo và hoạt động rất tốt. Đỗ Vinh Hằng ta mà nói, đây là một khoản đầu tư cực kỳ mạo hiểm nhưng đáng giá. Bởi vì sự tồn tại có thể trực tiếp cống hiến giá trị tín ngưỡng như Lâm Bắc Thần, thực sự quá ít. Một khi có thể thiết lập một mối quan hệ lâu dài và ổn định với một người như vậy, điều đó có nghĩa là bạn sẽ có một nguồn tài sản khổng lồ, liên biên không dứt trải các tiêu chuẩn không hy sinh trẻ nhỏ, không bắt được giói, không đe bỏ thân thể, không bắt được năng. Kiếm Tuyệt vô danh đã đem giá trị tín ngưỡng, vốn đã lên kế hoạch mua triệu. Dùng đó để mua một bộ hệ thống màn hình thần tinh như vậy. Ai mà biết, mới chỉ qua mấy ngày mà thôi. Vì tài lão của thần giới bị sa sút này, trong đôi câu vài lời đã để lộ ra tin tức, lại sắp không thể lan đột ở hạ giới tiếp được nữa rồi. Không được ta cần phải giúp hắn. Bằng không lẽ như tại đạo này chết thẳng cẳng, với cái bộ hệ thống thần tinh kỳ lần thế hệ một này, chẳng phải lại đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Tiểu ca ca, đừng lo lắng, đợi tình ngươi đẹp trai như vậy, ta có thể nghĩ cách. Trong tay ta có một bộ luyện kim đồ phổ, thiên mã lưu tình tí, ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi. Lăng Dung thân điểm gửi tin nhắn sang. Ngày sau đó Trên màn hình của hệ thống thần tình, xuất hiện một hạng chữ. Thiền mã liều tình tí à? Đó là cái gì vậy? Tao có thể tu luyện bí tịch thiền mã liều tình tí này không? Kiểm tuyết vô danh không một mảnh bài che thần. Làn da trong sáng giống như là bạch ngọc, lập đánh rực rỡ. Ngửa mặt lên trời, nằm giang tay sang chân trên chiếc chẳng cụ kỹ. Với vẻ mặt thoải mái tận hưởng khoảng thời gian nhản rỗi hiếm hoi thân tiệm điều chỉnh góc độ của màn hình tinh thần, để bản thân càng thoải mái hơn. Lúc này, Mây bắt đầu trả lời một cách ủy oải. Nâng cười giải một tin nhắn nói: "Luyện kim bí sách có thể rèn đốc ra trên tay giả bằng kim loại, dựa theo tập tranh ảnh tư liệu để tạo ra chân tay kim loại. Không những nó có thể thay thế chân tay bằng sắt bằng thịt, mà còn có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn, người đáng có được thứ hữu dụng." Ừm. Uhm sở đột nhiên cười lại tốt với làn dự thế. Trên màn hình thần tinh, một tin nhắn trả lời xuất hiện. Bởi vì tiểu Ca Ca gửi quá đẹp trai. Khi Kim Tuyết vô tình đáp lại tin nhắn này, nàng cười giống như một chú mèo đã thành thạo kỹ năng câu cá. "Đỡ thần cũng đàn nhan cậu sao?" chú thích, nhan cậu, lẫn những người yêu thích vẻ đẹp của con người. Hết chú thích. Tin nhắn trả lời được hiển thị trên màn hình Nhàn cầu à? Đó là thứ gì? Tiểu ca ca, đừng hỏi Hỏi chính là thích khuôn mặt của người đấy Kiếm tuyệt vô xanh cười hiếp mắt đáp Giờ tay lùi đông giấy vụn Ở chân bàn bên cạnh ra Tìm kiếm bên trong một chút Sau đó rút ra một tờ giấy Tiếp tục cười tìm nhắn Tiểu ca ca, chú ý nhận nha Nắng nhất bàn chân ngọc ngà Thanh mạnh và duyên dáng lên Ngón chân giống như ngả voi Chạm nhẹ và nút khởi động Của hệ thống thần tinh kỷ lần thế hệ 1 Ngày sau đó Trên màn hình hệ thống thần tinh Lại xuất hiện một khuôn mặt Một khuôn mặt của nam nhân Một khuôn mặt của nam nhân trẻ tuổi Đẹp trai với vẻ sững sở Kiếm tuyết vô danh chết lặng Há, nhấn nhầm rồi Lên bởi ra trận pháp truyền hình ảnh Xuyền thế giới Chứ không phải là trận pháp Truyền vật thật cỡ nhỏ xuyền thế giới Cái mặt hàng qua bốn tay chết tiệt này quả nhiên vẫn là có khiếm khuyết. Ngày mai phải đến chỗ Phạm lão đầu của Thiên Công phường bảo ông ta bớt 10 điểm tín ngưỡng mới được. <cười> Kiều Tuật Phù Sảnh chỉ trั่ว một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt tuấn tú vô song của Tiêu Điền trên màn hình, thực sự rất đẹp trai, đẹp trai hơn nhiều so với các đại thần của thế giới này. Quả thật có thể liếm màn hình. Wow. Chính là biểu cảm của tiên tử này. Lại có chút kỳ quái như vậy nhỉ? Kiểm tuyệt vô danh giật mình Đột nhiên nhận thức được điều gì đó Nàng do sự bột hồi Mới mở miệng nói Tiểu ca ca Người có phải cũng có thể nhìn thấy ta không? Đương nhiên Tại sao đột nhiên lại muốn phát video chứ? Giọng nói của thiêu niên phát ra Rõ ràng từ trong màn hình hệ thống Sau đó liệt nhìn thấy Trong đôi bôi của hắn Có hai đường máu tươi Giống như hai con sầu róm chảy ra thuận theo khóe miệng chạy xuống. Ê hì, có phải là chưa từng nhìn thấy một nữ thần xinh đẹp vô song, phong hòa tuyệt thế như ta không? Kiêm tuyết vô dành cố ý nhánh mắt. Không phải, chủ yếu là trước đây ta chưa từng nhìn thấy, nữ nhân nào không mặc y phục, ta bị đả kích. Thiên niệm kia nói, kiêm tuyết vô dành chết lặng, nàng theo bản năng nhìn xuống bản thân mình. Mình nhớ ra, mình có thói quen ngủ khỏa thân, ngủ trưa, bỗng không mặc quần áo. Hê hey hê, hey, tiểu ca ca, sự tập trung của ngươi không được trời. Kim Thiết Vũ dành bình tĩnh tắt trận pháp truyền hình xuyên thế giới. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai và sắc bén xuyên thủng mây xanh từ trong thần điện đổ nát phát ra. Thần dân trong bán kính hàng chục dặm đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía thần điện trên đỉnh núi. Cái tên đó, lại làm sao nữa vậy? Lại uống nhiều rồi à? Có lẽ lại bị bọn đòi nợ chặn lại rồi đúng không? Hậu điện của thần tiền kiếm trì chủ quân. Màn học lầm, sao đột nhiên ngươi lại chảy máu mũi thế? Dạ vị ương kinh ngạc nói. Lâm bác thần vừa dùng chiếc khăn tay mà nhạc hồng hương đưa cho mà lau, vừa thở ơ nói. Gần đây không nghỉ người tốt, có chút hỏa phượng thôi. Còn mẹ nó, nữ thần này không nghiêm túc. Vốn gì cho rằng chỉ là một vụ lừa đảo viễn thông thông thương, cuối cùng lại còn làm đèm sắc tình ra mà rụ rỗ. Các nữ thần kiến tập bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Một lời không hợp liền phát khùng rồi. Cái bánh xe này sắp nghiền nát mặt ta rồi. Nàng suy nghĩ về điều đó. Trong không trò chuyện của quỷ chát, đột nhiên có một tập tin được gửi đến. May bán thay, kích thước của tập tin lần này chỉ có 500 bở bê. Hơn đợi tên tập tin cũng hiển thị ra, thiền mã lưu tình tí. Lợi bác thần do dừng một chút, Điền lựa chọn chấp nhận nó. Quá trình truyền tin hoàn thất sau 30 giây. Lợi bác thần mở ra xem. Đó là một tập tranh để chế tạo cánh tay và chi dưới bằng kim loại. Tổng cộng có 4 tập tin điện tử. Trang đầu tiên là Đại Cương. Trang thứ hai là chế tạo bộ phận cánh tay cơ yếu. Trang thứ ba là chế tạo bộ phận cánh tay cơ yếu trần cờ yếu, trạng thứ tư là các tiêu chí các về vật liệu yêu cầu trận pháp để kích hoạt. Lâm Bắc Thành nhìn vào bốn tập tin tranh ảnh điện tử này, có cảm giác như khi nhìn vào câu hỏi lớn cuối cùng trên tờ đề kiểm tra môn toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học đời trái đất. Bỏ đi lát nữa cho chủ nhiệm sở xem thử qua. Hắn ta thu lại tập tranh và tặn nói lên bài đồ netic Sau đó Điền Điền thấy kiếm tuyết vô danh, lại gửi một tin nhắn khác. Ngoài ra còn có một cây tiểu thiên tình tích lộ thảo, ta đã chuyển hàng miễn phí cho ngươi, nhớ chú ý kiểm tra và nhận nó. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, trả lời một từ, "Được." Sau đó hắn nhấp chuột để vào kinh đồng thương thành. Trong hàng hóa đang chờ nhận, quả nhiên là có một tin nhắn chuyển đồ. Nhấp vào xem thử, là một cây tiểu thiên tình tích lộ thảo. Từ cửa hàng tạp hóa của Kiếm Tuyết vô tình cười tới, sự kiện sẽ tới sau 10 ngày nữa. Điều này có chút thú vị đấy. Truyền phát nhanh từ thần giới đến hạ giới ư? Tới lúc đó sẽ có nhân viên truyền phát canh giao hàng tận nơi sao? Hay là nói sẽ sắp xếp một cơ duyên trùng hợp nào đó thông qua tay của người khác mà gửi đến tay của mình. Lâm Bắc Thành đột nhiên có chút mong chờ. Trong khi đang suy nghĩ, Môn hoàn đã đến hậu điện rồi. Hậu điện của kiếm chi chủ quân, trong một quảng trường cỡ nhỏ, ba mặt hành lang và phòng xá tạo thành. Trên quảng trường có một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch màu trắng, cao bởi mét của kiếm chi chủ quân. Bức tượng điêu khắc thân mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm trường kiếm, thần thái sinh động như thật, uy vũ bất phàm. Phòng xá ở hành lang bên trái lên nơi ở của các thảy đế, người đi bộ thưa thớt, từ ngôi của thần điện ra, nhưng người khác không được vào trong. Hành lang phía sau được nối tiếp với đài ngắm cảnh. Sau khi đi qua hành lang, liền đến một sân thượng trên vách đá cao và dốc bên ngoài thần điện. Đứng trên triền vách đá, có thể nhìn bao quát toàn bộ Vân Bồng Thành, ngay cả biển cả rộng lớn vô bờ ở phía đông và sông Miên Minh Mông cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đài năm cảnh này có tên là Bạt Kiếm Nhai. Tương truyền rằng đó là nơi mà giáo hoàng của thần điện đã rút kiếm chiến đấu với thiên ngoại tà ma. Còn phòng xác ở hành lang ở bên phải được nối tiếp với một biệt viện nhỏ. Biệt viện tên là Thế Sinh Viện. Trong vườn có trồng một cây táo và có một con suối linh thiêng. Người ta đồn rằng trên cây táo có thần táo. Bả năm chín một lần, quả táo to bằng nắm tay, ăn vào có thể chữa được bách bệnh. Sở dĩ cây táo này có sức mạnh thần kỳ như vậy, là bởi vì con suối linh thiêng bên cạnh đến từ thần giới và ẩn chứa thần lực của kiếm chi chủ quân. Ngày ngày tư thần cho cây táo, mới khiến cho cây táo này thông linh. Nước của linh tuyển kết hợp với bí thuật của thần tế ở thần điện, có thể chữa lành vết thương cho võ giả ten của viện viện này là tế sinh viện, có thể là cứu tế chúng sinh. Nếu như võ giả trong thành bị trọng thương, kim sang dược thông thường và thầy thuốc phải bó tay chữa trói thì đến thần điện mới thấy tế ra tay chữa trị, hiệu quả rất là tốt. Đương nhiên không phải là điều trị miễn phí. Thần điện của kiếm chi chủ quân khác với rất nhiều thần linh của tông giáo tín ngưỡng khác trên thế giới này. Nó mang khí tức thế tục hơn chứ không phải là hoàn toàn cao cao tại thượng. Chẳng hạn như thủ phó tham quan tại địa điểm Bạt Kiếp Nhai, thủ phó chữa bệnh tại Thế Sinh Viện. Thậm chí, ngay cả thể tế của thần điện cũng được chia thành chuyên chức và kiêm chức. Hơn nữa, còn cho phép nữ tế tư của thần điện kết hôn. Chỉ đảm bảo khi kết hôn thì phải rút ra khỏi thần điện và quay trở lại thế tục. Tóm lại, rất kỳ lạ. Có thể nói thần điện của kiếm chi chủ quân là một cỗ đất đá trời trong hệ thống tín ngưỡng của các đại thần linh trên đại lục rộng lớn Đông Đạo Chân Châu. Dưới sự dẫn dắt của Thể Thế Trực Bàn Giả Vị Ương, hai người Lâm Bắc thần đệ đến được hậu viện. Vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng sột soạt trong không khí. Chỉ nhìn thấy sợ gần thân mặc đồng phục kiếm sĩ màu xanh nhạt đang nhảy nhót di chuyển dưới gốc cây táo thì triển tối pháp, tỷ rằng không có tự tay cân bằng, nhưng thân hình cũng đã khá là linh động. Hàn Bất Phụ và Phan Quy Mẫn đứng ở một bên, lớn tiếng khen hay, không thấy Bạch Khâm Vân. Lâm Bắc thần sững sờ. Cung cảnh này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Hắn phôn thị cho rằng sợ gần bị thương nặng như vậy. Lúc này em là đang nằm sống dở chết dở trên giường bệnh, chứng chọi với bệnh tật. Thậm chí hắn còn nghĩ đến cảnh chủ nhiệm sở kim đán đau đớn, triệu tộc tế tự tỳ tỳ. Nhưng không ngờ rằng, lão gia này lại đang luyện chân. Này, hai người cần người đến rồi à? Thân hình của Sở Cần ngã xuống đất, hơi loạng choạng, ổn định lại dáng người. Nhìn tới Nhạc Hồng Hương, liền mỉm cười gật đầu. Đến khi ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, đột nhiên hung hăng nói: "Tiểu tử trò, lại trốn học à?" Nhìn thấy ẩn nhân cứng mạng, có thể có thái độ tốt hơn chút không? Ta quay về sẽ học bù sau." Hắn không muốn làm Sở Ngân tức giận, liền ngoan ngoãn nói. Đứng thế biểu hiện của Sở Ngân lúc này trông có vẻ giống như người không có chuyện gì cả, tâm thái rất tốt. Lỡ như là trạng giả vờ mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, trong lòng lại vô cùng yếu đuối. Loại cốt truyện này đã từng xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình tin trái đất trước đây. Cho nên tạm thời vẫn là không nên chọc tức ông ta. "Hả?" Sở Ngân kinh ngạc nói. "Bây giờ trò lại có thể trở nên nghe lời như vậy sao?" Lâm Bắc Thần nói. "Các trước giờ luôn làm một học viên ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng bài, nhành ngay đều hướng về một học viên cường mẫu. Ta tin cái đầu quỷ của trò chắc." Hai tay áo của Sở Ngân phất phơ trong gió, lại nói: "Nhưng mà con như tiểu tử trò thức thời." biết ngày đời rồi, cũng chỉ còn mấy ngày này nữa thôi, sau này ta không quản được trò nữa rồi." Lâm Bắc Thần liền ngay thế có điều gì khác trong đời này lại hỏi. "Tại sao chứ? Không lẽ thương thế của ông không cứu được sao?" Sườn cơn tức giận vung tay áo lên, định đánh Lâm Bắc Thần, lại nói, "Trò mới không cứu được á, lão tự còn sống chạy nhảy lung tung ở đây cơ mà." Hàn Bất Phủ vội phảng đó, Trường giám sợ sắp tự chức chủ nhiệm khối của học viện rồi. Vì thiên tài đệ nhất năm 3 của học viện số 3, phúc chí thường thế cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi trợ các thầy thế chữa trị, hắn đã hoàn toàn bình phục. Ngoài thứ sắc mặt nhợt nhạt ra, nguyên khí trong cơ thể không những không suy yếu, mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn một chút. Sở ngân đẩy gật đầu nói, "Đời thay của ta đã bị vế bỏ, ta đã không còn tư cách" lambda chủ nhiệm khối tựa, không thể ngồi không ăn bám được. Cũng khổ, ta cũng cần có thời gian để dưỡng thương, đông thấy Tô Tuyển Thối Công không còn thích hợp để quản lý các công việc của trượng. Nếu như chỉ đặt lý do đầu tiên, Lã Bắc Thần có lẽ sẽ thuyết phục ông tạm một chút. Nhưng ngày kỳ đi dò thứ hai vừa đưa ra, Lã Bắc Thần đành phải im lặng tham kiến chủ nhiệm Phan. Lã Bắc Thần hành lễ với Phan Quý bẩm. Người sau thân vẫn đàng cuốn băng, mơ hồ còn có vết máu, điều này đủ để thấy vết thương trong trận chiến ngày hôm đó nghiêm trọng đến mức nào. Mày mảnh thay, không dẫn đến tan tật hay tử vong, chỉ cần sau một khoảng thời gian, tự nhiên có thể bình phục mà không để lại gì chứng gì. Phan Nguyên bận với vẻ mặt khèn gợi nói: "Mạn Học Lâm, lần này trò đã cố gắng xoay chuyển tình thế, con chém đầu bọn trộm ở trong Bắc Hoàng Sơn." đã giành được vinh quang cực lớn cho học viện số 3 chúng ta. Năm sau danh địch tham gia vòng dự tuyển cuộc thi thiên kiều tranh bá của trường ta, ít nhất có thể tăng lên năm. Tất cả giáo viên và học viên trong trường đều phải cảm ơn trò đấy. Còn có thể giảm thằng số lượng danh địch trong cuộc thi thiên kiều tranh bá sao? Đây là lần đầu tiên Đầm Bắc Thần nghe thấy điều này. Sảng cần cũng gật đầu nói bất kể học viện nào có học viên tham gia thiên kiều tranh bá, chỉ cần có thể đạt được công trạng từ cấp một trở lên đều có thể giành được danh ngạch ít nhất 5 người cho học viện và 5 sọc. Những vị vào trò đạn làm ở Bắc Hoàng Sơn, dư sức có được công trạng cấp 1 rồi. Công trạng cấp 1 có tiền thưởng không? Đôi mắt của Lâm Bắc Thần tiên sáng lên nói, học viện sẽ cho tạm một khoản tiền thưởng chứ. Phan Quỳ Bẩn và Sở Gân đập tức không nói nên lời. Sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Bắc Thần đã thi triển hoàn thủy thuật để chữa trị vết thương cho Phan Quỳ Bẩn và Hàn Bất Phụ. Những vết thương nhỏ, vốn dĩ cần phải tĩnh dưỡng chưa đầy một nén nhang đã hoàn toàn phục hồi lại. Hai người sớm đã nhìn thấy qua uy lực của thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần. Vì vậy, quen tay mới trở nên bình thường. Nhưng tạp vị ương Thầy Tết trực bàn bên cạnh, để bị chuyện này làm cho vô cùng kinh ngạc. Hiệu quả tri tiểu còn tốt hơn so với linh tuyển sao. Nàng thầm nghĩ trong nòng. Chuyện này không đơn giản rồi, cần phải báo cho tần chủ thế biết. Vì tiểu đưa thế xinh đẹp này, một cái nhìn qua, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ ra chuyện thiền mã liều tình tí, chuyện tập tin từ quy chat sang bài đủ nét đích và thử tài số nạn. Quả nhiên đã sinh ra một tập tài liệu. Cái này của trò là từ Đức mà có. Sững ngân vừa nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc. Thứ này hữu dụng đối với tình huống của ông chứ? Lâm Bắc Thành hỏi ngược lại. Hắn chợt nghĩ ra phải giải thích cái đích của thứ này như thế nào. Sững ngân đọc kịch bốn tập tranh một lượt, không khỏi dựng sốt nói, "Không chỉ hữu dụng, quả thực nó mang đến một cuộc sống mới." Theo ghi chép bên trình Cánh tay kim loại được thảo ra cũng linh hoạt giúp được cánh tay bằng xương bằng thịt. Nhưng uy lực chặt ra có chút đáng sợ đây. Nếu như thành công chế tạo ra cánh tay này, có phải là ông sẽ không cần tử chức nữa đúng chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Sở Ngân nói, nếu như ghi chép trên bốn trang tranh này là sự thật và có thể thực hiện được, thì đâu cần phải tử chức nữa chứ. Cho dù đã đi khiêu chiến hiệu trưởng lặng tay hưu, ta cũng không sợ hãi chút nào. Ha ha ha. Lão sợ ông nổ to quá rồi đấy. Sư ngân đọc lại một lượt nữa, trời dứt tập tranh cho Phan Quỷ Mẫn. Phan Quỷ Mẫn không chỉ là một phú tỷ đi thâm điên mà còn là một bậc thầy về trận pháp huyền văn. Sau khi đọc kỹ nó, ông ta nói: "Ý tưởng tuyệt vời, vật của trời sáng ý kỳ lạ, khiến cho kẻ ta kinh ngạc. Về lý thuyết hoàn toàn có thể làm được." Tập tranh chế tạo này có thể gọi là một báu vật vô giá." Sở Ngân gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Lâm Bắc Thành hỏi, "Tập tranh này rốt cuộc là trò lấy từ đâu ra vậy?" Lâm Bắc Thành lúc này đã biên soạn xong câu trả lời, liền nói, "Là cha ta năm đó đã tặng cho ta." Cái nồi này trước tiên cứ ném cho lão Trà hở đi. Dù sao thì ông ta cũng đã sống không thấy người, chết không thấy xác. Sơn Gân và Phan Nguyên Mẫn đi chất vấn cũng không thể tìm được. Nhưng trên mặt của Sơn Gân và Phan Nguyên Mẫn lại lộ ra biểu cảm quả nhiên đã như vậy. Giác trí của tập tranh này đã không thể đơn đường được, người bình thường tuyệt đối sẽ không thể nào có nó. Nhưng vì là vật của Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam, một thần thoại của đế quốc, cho nên lời giải thích được thông qua. Có lẽ nằm đó Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam đã tôn bao nhiêu công sức tìm tới tập tranh này để cho những tướng sĩ bị tàn tật trong chiến tranh có thể bù đắp khiếm quyết của cơ thể và mang đến cho họ một cuộc sống mới chăng? Chỉ đáng tiếc. Hai vị chủ nhiệm khối đều âm thầm thở dài một hơi. Tập tranh này, trước tiên cứ để lại chỗ của ta, ta sẽ nhờ người nghiên cứu một lượt. Sau khi tìm hiểu kỹ, ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị nguyên liệu và cố gắng chế tạo. Sở Ngân nói, cháu yên tâm đi, tất cả những người mà ta mời đều là những người đáng tin cậy, sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức ra ngoài. Đợi đến khi tạo ra cánh tay có thể sử dụng được, tập tranh này sẽ trả lại cho trò. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thờ ơ và nói: "Không sao, tập tranh cứ để lại chỗ chủ tiệm sợ ông đi, lợi như xong này còn cần dùng đến." Sững cơn im lặng một lúc, tôi nhảy lên đánh Lâm Bắc Thần một trận tơi bời trở đang quyền rủ lão tử sao? Lão tử đã gãy đôi tay, còn không nói gì, xong đẻ con phải gãy chân trợ sao hả?" Ông ta vừa thở, vừa hồn hề nói. Phan Quỷ Mẫn bật cười ha ha. Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương cũng cười nhẹ. Sau một trận phiền náo, Lâm Mặc Thần, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ ba người cùng giao trời khỏi thần điện của kiếm chi chủ quân. Sừng ngân và Phan Quỷ Mẫn tạm thời ở lại thần điện Còn có một số trị liệu tiếp nối sau đó. Trình Sen giờ trở về, Hàn Bất phụ không nhịn được nhìn Lâm Bắc Thần, hết lần này đến lần khác. Hàn học trưởng, không lẽ trên mặt ta có mọc hoa sao?" Lâm Bắc Thần nói. Trong mắt của Hàn Bất phụ khó có thể che giấu được vẻ sủng bái nói, thật sự không ngờ rằng Lâm sư đệ lại có thể một mẻ hút gọn cường đạo ở Bắc Hoang Sơn làm được chuyện mà ngay cả văn mộng vệ cũng không thể nào làm được. Sao lại bất luận ngươi có làm ra chuyện gì, ta đều sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Lâm Bắc Thần cũng không chút hiềm tố nói, dù gì thì ta cũng là một thiên tài mà, có gì đáng nghi ngờ đâu. Nghe vậy, Hàn Bất Phụ gật đầu đồng ý. Lâm Bắc Thần nói, đúng rồi, bọn đóng gây vào tiểu mạch làm thế nào mà thoát ra được vậy? Quần mặt của Hàn Bất Phụ nhất thời đen lại nói ra thật là hổ thẹn. Thế rồi hắn bất phục, chậm chậm sâu hô kể lại câu chuyện chạy trốn của chính mình.